Thần sai sau khi nghe Lam Long nói xong Thấy lắc đầu nguệ nguệ Ta và Lão Quỷ không rời xa người Phiên nhạc Lão Ca đi thuê thuyền Đồng thời tiểu tử phải nói rõ Làm thế nào để ngăn cản âm sát Lam Long đành phải thú thật Nhạc phụ ban cho vạn bối một cây cổ tiêu Khi thổi lên có thể làm giảm thiểu Sức sát phạt của ma âm Chà không muốn nói khoan trương là thần tiêu Mà chỉ nói sơ sơ là một món cổ khí Bởi vì đa số nhân vật bỏ lầm Còn chưa biết đến sự thần kỳ của Ngọc Tiêu tam Lão là người dày dạn kinh nghiệm Nhưng cũng không biết kiếm đế sở hữu một bảo bối như vậy Trung Nam tiên sinh cho rằng chàng y trượng vào nội công Tấu loạn một khúc nhạc nào đó để quên những sự tập trung của hai bên Nên gật đầu nói Bằng vào tu vi hiện giờ của lão đệ Có thể dùng cách dí âm chế âm Nhưng cũng vây thường mạo hiểm rồi Bốn người tuần tự xuống lầu Trung Nam tiên sinh vội vàng chạy đến bên bờ sông Gần gành đá để tìm thuê một chiếc thuyền Lúc này thần sai đã nhìn thấy vạn lý hồng đào cử uyên ngồi trên một mỏng đá nhô ra phía tây hoàng Học y bế một ngương thần cầm trên tay một ống địch kỳ quái đưa lên miệng thổi một khúc nhạc lam long lắng tai nghe âm thanh của hắn phát ra hòa lẫn tiếng sóng trên sông lúc hoan lúc nhạt tuyết tấu thay đổi không theo trình tứ nào cả lam long nhìn kỹ chiếc đỉnh của cửu uyên thấy dài hơn những ống tiêu bình thường trên thân chỗ rất nhiều lỗ hồng nhưng tư thái hiện giờ của hắn trông cũng giống như người đang thổi tiêu vậy quỷ sứ tới kề bên lam long nói nhỏ vào tai chàng Chúng ta mau trèo lên mỏm đá ngay trên lỗ khẩu, chưa mặt phía đông cho độc ma. Làm lòng quan sát hướng thủy lưu, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, "Không, muốn an toàn thoát thân thì mỏm đá nhô ra ở chỗ đó là thuận tiện nhất, chỉ cần phóng mình xuống giữa lòng sông là xong thôi." Quỷ sứ giơ tay chỉ vào cửa chính của Hoàng Hạc lâu giải thích, Chưa hẳn, giả như nhà người có thể ngăn trở sát âm, nhưng một khi thực khách phát hiện có biến, sẽ cho nhau bỏ chạy toán loạn. Nếu chúng ta đem lộ khẩu cho độc ma trấn giữ, thì thực khách coi như hết đường đào tẩu rồi." Làm lòng nghe cũng có lý, liền vọt mình đến, ngồi xuống ngay tại lỗ khẩu. Thần Sai và quỷ sứ cũng ngồi song song hai bên chàng tạo thành một cảnh tượng kỳ thú. Một thiếu niên tuấn tú ngồi chung với hai vị, thành hoàng trong biếu phán quan và tiểu quỷ. Độc ma vẫn chưa thể xuất hiện, nhưng Thủy Sương tin tự dẫn hai nha đầu ung dung bước tới nơi cửu nguyên đang ngồi mới dừng lại. Cả ba lặng lặng, đến đứng sau lưng hắn ta. Đối nhiên từ đỉnh hoàng hạc lâu phát ra những tiếng rè rè quái dị, lớn hát tiếng địch đồng thời một nhân ảnh màu tía từ phía trên phá vỡ cửa sổ bay ra như một bệ chấp đáp xuống gành đá làm lòng nhếch môi cười lão ma này xem ra cũng thích làm trò đây quỷ sứ không lộ vẻ ngạc nhiên giọng hồi hộp nói song phương bắt đầu tiêu triển âm sát để chống lẫn nhau nhưng chưa dồn lực công kích có lẽ còn đang đo lường ý đồ của đối phương lang non phát hiện những âm thanh kia nghe rất khủng bố liên tục phát ra từ một vật vừa nhuyễn vừa dài từ những ngọn roi mà độc ma đang cầm trên tay liền bụt miệng hỏi quỷ sứ Lão mà sử dụng nhạc khí gì mà trông kỳ lạ như vậy?" Quỷ sứ nói. "Đó là một bộ da rắn hưởng vĩ già ngàn năm." Chu thích, có nghĩa là rắn đuôi chuông. Tiếng địch lúc này phát ra trở nên dồn dập, giành lại thế chủ động. Lam nào không am hiểu âm nhạc, nhưng mỗi tiếng địch nghe lọt vào tai chàng đều cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, còn tiếng lục lạc của da rắn thì không gây chút ảnh hưởng nào cả. Bèn hỏi, Như lão nhận biết khá dành với độc ma, chẳng hay có giao tình với lão ta chẳng?" Thanh Sa im lặng, lấy giờ mới xen vào trả lời với giọng điệu ấm ở Bọn ta nào có phúc phần như vậy, nhưng thành tích của lão, thì những người lãng lộn trong giang hồ như hai lão già đây đều đã nghe qua nhiều lần. Lam Lộc nói: Thào nào, lão chỉ nước nhìn hai vị một lần rồi ngó lơ. Đột nhiên tiếng lục lạc díết lên từng chập, xác khi lúc này đã lan dần tứ bề. Cho thần sai hấp tấp hô lên: Các người hãy nhìn kìa, Thủy xương Tiên Tử cầm trên tay món gì? Từ lúc nào rồi? Quyền Sư cũng quay đầu nhìn về phía đó nhưng chẳng lộ vẻ ngạc nhiên như thần sai. chỉ bình thản nói, đó là san hô xanh vạn năm, có thể tổ xuất thiên ma cổ khúc. năm xưa ta đã từng chứng kiến cô ta tổ chỉ chọn thiên ma khúc, đã đánh bại la sát quỷ mẫu. thần sai a lên một tiếng. thiên ma khúc vô cùng lợi hại. quỷ sư nhấn giọng, cho nên ta mới nói võ công của ta cao sâu không biết đâu mà lường. lam long lần đầu tiên nghe thấy cái tên la sát quỷ mẫu cũng lấy làm lạ hỏi, vậy bà ta là người thế nào? quỷ sư ngó quanh một vòng rồi mới chậm rãi trả lời chính là lão bà của quỷ thánh, lam long cười cười rồi nói, ta từng nghe người khác nói rằng lão là đồ đệ của quỷ thánh, có đúng hay không? quỷ sứ sùa tay, truyền ngôn vốn hư ngụy, chính lão phụ cũng có nghe qua, thực ra chỉ vì danh xưng của ta có chữ quỷ trong đó, thần sai chuyển đề tài, cô ta dùng một san hô xanh chuẩn bị hai chọi một, các ngươi nhìn xem, à ta đã bắt đầu ngồi xuống rồi kìa, chỉ nghe tiếng địch càng lúc càng mau dần như tiếng váo ngựa rầm rập, lướt qua thảo nguyên, lấy nghe tiếng lục lạc giặt rào như bãi cát giữa sa mạc, quyền lấy đứng địch, quy sư lắc đầu phản bác. Cô ta lo ngại biểu huynh của đàn đấu không lại độc ma, nên chuẩn bị cứu viện, Lam Long cảm thấy huyết mạch dần giật, liền vận công chấm định tâm thần, tiếng địch từ cấp bách nhưng không thoát khỏi sự triền quẩn của tiếng lục lạc. Hai thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau dần già trở nên đình cao nhức óc, một chốn một đuổi, lúc lên cao, lúc xuống thấp, không bên nào chịu kém vế. Lam Long liền lên tiếng cảnh báo, lão ma đã bế một nguyên thần, thực sự động nộ rồi. Quy sư hít vào một hơi dài, Vừa vận công phong bế tâm mạch vừa nói Dĩ âm sát địch rất hao tổn nguyên khí Độc ma cũng chẳng ngoại lệ Bọn họ đã hết nhẫn nại rồi đột nhiên Lam Long rút ngọc tiêu cầm trong tay Rồi hạ giọng dặn nhỏ nhị láo Một khi tướng tiêu của ta tấu lên Hai vị thiên vạn chớ vận công đề kháng Chỉ cần ngồi yên theo dõi là xong Thần sai lại hỏi Từ từ muốn vận công sao Lam Long gật đầu còn cách nào hơn Bà không khó mà đương cử âm sát của song phương nhất thể công kích Quỳ sứ dục Vậy thì nhanh lên hai bên đã đến hồi quyết liệt rồi kìa. lúc này tiếng địch đã trở nên kinh tâm động phách, đồng thời tiếng lục lạc cũng không nhường bước, ao ao như cuồng phong gió lốc. làm lòng lắng nghe tiếng địch, tiếng lục lạc, dần ra suy nghiệm ra cách thức song phương sử dụng nội lực trong lúc giao đấu, trong lòng cũng dần lên chút tự tin. ngoài ra tiếng thất sát địch dường như phù hợp với đường lối vận công trong phụng văn giấu nên chàng càng thêm vững dạ. lên đưa ngọc tiêu lên miệng, chuẩn bị tấu khúc phục ma thần khúc, hy vọng ngăn cản hai bên làm thương hại đến những người vô can. Tướng địch cựu uyên đội ngũ gia tăng cường độ như thiên vạn thế kỷ tè phóng huyết quang đầy trời, con đuôi rắn trong tay độc mã không ngừng uốn lượn phát ra âm thanh đơn điệu nhưng liền lạc liên miên không dứt như đại quân xung phong hãm trận vậy lam long cảm thấy kinh mạch nhốn nháo biết rằng không thể chần trở thêm nữa, chàng hít vào một hơi chân khí rồi thổi ra một vài tiếng tiêu rời rạt chen giữa tiếng địch và tiếng lục lạc lập tức tiếng địch có vẻ khựng lại còn tiếng lục lạc biến thành hữu khí vô lực cửu uyên giúm mày quay đầu sang nhìn phía lam long còn độc ma thì bậm môi chặn mắt nhưng muốn phân thay chẳng vậy tiếng tiêu lại tiếp nối trỗi lên lúc dài lúc ngắn lúc êm à lúc rộn ràng tuy không theo một tiết tấu nào cả nhưng khiến cậu uyên phải bực bội mắng thầm không biết tên nhà quê nào xen vào phá bính cuộc giao đấu của mình bèn xúc liếm tinh thần tiếng địch lúc này đã trở nên trầm buồn như một gã láng từ xa quê hương khao khát được trở về nhà thần sai và quỷ sứ nghe được một đoạn bất giác thân hình lắc lư như người say rượu mắt nhắm nghiền hai tay búi mai loạn xạ tuy định lực của độc ma đã đạt tới mức xuất thành nhập hóa nhưng suy bị tính địch làm cho rối loạn chàng bắt đầu diện mồ hôi lão dồi thâm tiểu tử đã xuất tuyệt chiêu lập tức tiếng lục lằn trở nên ái oán như thiếu phụ trong chốn khuê phòng chờ mong trinh phu trở về lam long nhìn thấy nhị lão rơi lệ đầm đìa trên mặt biết là nguy hiểm bất giác đứng dậy bước thao phương vị tiên thiên bát quái vừa đi vừa thổi lão ma nhìn thấy giật mình lầm bầm tiêu tử này quả nhiên có chút đạo hạnh không thể xem thường tam phương trao đổi thêm một khắc nữa chỉ có nghe được tiếng tiêu giật giảo, làm cho mọi người cảm thấy thư thái, tâm thần phản phách, làm lòng vốn không có ý đồ sát hại đối thủ, vô tình lại đúng với tôn trí của phục ma thần khúc, nên âm thanh càng lúc càng thánh thoát, chan hòa khắp không gian. Cử Uyên và độc ma tiêu tan sát khí dần dần dừng tay. Cử Uyên ngồi đại chỗ thân sát địch rơi xuống, một bên đùi từ lúc nào, mắt nhắm hì hí, miệng cười nham nhở, hai tay qua quảo như cố xoa nắn một vật gì đó. Còn độc ma tay buông thõng, nhãn thần đổ đấn, chân đứng một chỗ mà thân hình cứ lắc lư nhưng người sai rượu vậy. thực khách trên lầu cũng buông đũa, ngừng ăn quên uống. tiểu nhị đứng chết sững một nơi, không buồn chiêu hô tiếp đái. mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu. chỉ có thủy xương tiên tự là vô cùng tỉnh táo, nàng chậm rãi đi trước sinh lên miệng, thổi ra một khúc nhạc ngắn, chống chọi với tiếng ngọc tiêu. làm lòng phát giác tiếng xanh. lúc có lúc không, biến đổi kỳ lạ. biết là gặp phải đối thủ đáng gờm, bởi tiếng sinh càng mơ hồ, thì sức mấy hoặc càng mạnh, làm cho đối phương dễ dàng phân tâm, rơi vào hư cảnh. nhưng chàng đâu để mắc bẫy? vẫn giữ nhịp điệu tiếng tiêu như cũ chỉ gì thêm chừng khoảng tàn một nén hương thì bỗng tiếng xanh trở nên ráo rắt tít tấu dồn dập lại mang theo hàn khí cự ly của hai người khá xa mà chàng vẫn cảm thấy như lọt vào một hố băng toàn thân lạnh cống chân khí đản mát tiếng tiêu trở nên đứt quãng dần bị tiếng xanh lôi cuốn cước bộ lệch lạc sắp sửa quỵ xuống chàng liền nhấp định tâm thần ngấm ngầm niệm chân quyết đã học được từ phụng văn diếu cố quy tụ chân khí về đơn điền đột nhiên huyệt đại trì trên cổ sống nhói lên một cái nội lực truyền tháo đốc mạch bổ sung vào phế quản giúp tiếng tiêu lấy lại quân mình tâm thần vô câu vô thúc đôi chân bước đều từ quẻ càn đến quẻ khôn thủy sương tiên tử hai mắt sáng ngời tự như gặp được tri âm đột nhiên tiếng xanh dí lên cao vút rồi biến mất trong vô hình lúc đó làm lòng dừng bước nhìn chung quanh mới biết bốn bề tĩnh mịch chỉ có thủy sương tiên tử đang yên nhiên nhìn cha mỉm cười lập tức làm Long nhận ra kình địch là nàng đến ung quyền thi lễ cô nương hạ tổ lưu tình làm mỗ cảm kích bất tận thủy sương tiên tự cười như không cười chúng chím môi nói không phải là nhân gia có ý nhường nhịn chỉ là không đánh lui được công tử mà thôi làm lòng cũng chẳng khách giáo xoay qua đánh thức thần sai và quỷ sứ chúng ta đi nghi lão bị kinh động dùng mình tỉnh giấc đồng thời nói Từ tử phá vỡ mộng đẹp của chúng ta rồi làm lòng phất lờ vội vàng hướng sang thủy sương tiên tự bái chào lần nữa xin thứ lỗi làm bố vội vàng cáo biệt sau này có dịp sẽ gặp lại nói xong liền xoay người bước đi đến khi làm lòng ra tới bờ sông thủy xương tiên tự mới lai tỉnh hay ả nha hoàn Nhưng Trần Đạt động gì, đến gá biểu huynh cũng không thèm nhìn, gã độc ma nửa mắt chỉ bưng bả đổi theo hướng của Lam Long. Bỏ Lam Long chờ không bao lâu đã thấy Trung Nam tiên sinh dong thuyền tới đón, ba người xuống thuyền, thần sa nhìn chẳng thấy một thuyền phu nào cả, bèn hỏi: nhà huynh, chu thuyền đâu rồi?" Trung Nam tiên sinh cả cười đáp: "Chúng ta tới lui chưa định, khó mà thuê thuyền, nên ta bỏ mời lạng bạc mua luôn cho tiện." Quỷ sứ gật đầu, vậy càng tốt, sau đó chống xào để thuyền rời bãi, động tác thành thạo phi thường tiểu thuyền thuận theo dòng nước được một khoảng, thì gặp gió đông nam thổi mạnh. thần sai liền răng buồm lên, lập tức đầu thuyền lướt phăng phang trên sóng. lúc này, tại gần đá cửu uyên cũng bừng tỉnh, phát giác biểu mũi vắng mặt, liền cuồng quyết lên tìm kiếm khắp nơi. đúng ra gã có thể lợi dụng cơ hội này đi đả thương độc ma, nhưng cũng bỏ mặt, vội vàng đứng dậy, vừa hô hoán vừa ba chân bốn cẳng chạy dọc theo bờ sông. thời sương tin tử cũng vừa thuê được một chiếc tiểu thuyền, vừa mới khởi hành, thì cửu uyên đã lon ton chạy đến, gã nhung chân phóng lên thuyền, dần dỗi hỏi sao buổi muội không trở huynh? thủy sương tiên tử lại ngồi tại mũi thuyền, chăm chú nhìn theo chiếc thuyền của lam long, miệng thản nhiên đáp: muội không đỡ quấy rối mộng đẹp của huynh. cơ nguyên trong bụng nao nao, cất giọng cầu nhau. từ từ nhà quê kia, thổi khúc nhạc quỷ gì đó, khiến cho đấu pháp của huynh bị đảo lộn cả rồi. thủy sương tiên tử hừ nhạt nói: may là chẳng ta can thiệp, bạn không huynh cũng chẳng phải đối thủ của độc ma. cơ nguyên nhíu mày, hắn đang ở trên chiếc thuyền đánh cho chúng ta sao? thủy sương tiên tử bứa môi hỏi vặn: sao? huynh đi tìm người ta? để đấu thêm một trận nữa sao? Cửu nguyên mím môi, ánh mắt láo liền, thốt ra với giọng âm hiểm. Huynh muốn xem hắn ta là người nào? Thủy sương tiên tử hờ hững nói. Chỉ vì huynh muốn nằm trong mộng đẹp lần nữa. Cửu nguyên cảo lên. Biểu mưu có ý gì? Lấy bảo huynh nằm mộng sao? Thủy sương tiên tử nói với giọng nhạt nhẽo. Mưu nói sa sao? Cửu nguyên câu mày. Huynh nằm mộng lúc nào? Thủy sương tiên tử gắt. Trong lòng huynh đã biết. Cửu nguyên liên tướng trọng. Chẳng nhẽ mưu cũng nằm trong mộng của huynh sao? Thủy Sương tin tưởng bực mình quát lên, Huynh lại nói bậy rồi. Cửu Uyên tức tối, ai bảo muội cứ khăng khăng Thủy Sương tin tưởng lúc này quay đầu lại chừng mắt với Cửu Uyên, cắt ngang lời nói với giọng giận dữ. Huynh còn định lừa dối muội sao? Huynh công được chưa đủ, nào phải đối thủ của độc ma, lại bị người ta dùng phục ma khúc đưa vào ảo cảnh. Muội đã sống cảnh báo huynh không nên chấp mê tả niệm. Bà không khi ngộ phải cao thủ chân chính, chỉ có nước thể thòi mà thôi. Cửu Uyên chuyển ánh mắt ngó xuống dòng sông, miệng lắp lóp vần vua. Huynh nào bị ám nhập trong ảo cảnh đâu?" Tùy Xưng tin tự cờnh nhắc lại. "Muội tuy không biết huynh lạc vào mộng cảnh nào, nhưng nhìn biểu tình của huynh cũng đoán ra được, nếu muội nhìn không lầm, thì huynh đã từng biểu lộ cái thái độ mà muội tránh ghét nhất với muội. Vì vậy sau lần đó, muội không thèm gặp mặt huynh hơn cả nửa năm. Khi nãy huynh trong ảo cảnh không tự chủ được, đã bày lộ ra cho thấy nội tâm của huynh chẳng hề thay đổi chút nào cả, nếu muội không để mặt ra ra cưng chiều huynh, thì chẳng để cho huynh lên thuyền đâu." Cầu Uyên bị vạch trần tật xấu trong bụng sốn xắn, nhất thời không dám ưk nghẹn chỉ là nặng đứng sau lưng thủy xương tiên tử ánh mắt oán độc nhìn theo chiếc thuyền của lão long mà thôi hốt nhiên thủy xương tiên tử quay sang bảo một à nha hoàn phù nhi hãy đi phân phó thuyền gia giang bổm thuyền của chúng ta bị tụt hậu khá xa rồi cựu huynh nhìn nha hoàn đi vào cuối khoang bèn mượn cứ nói chuyện với thủy xương tiên tử bờ muội định đổi theo gã thổi tiêu đó sao thủy xương tiên tử muốn tránh chẳng được nhưng không dám trả lời chỉ ưu hửng một tiếng cựu huynh lì mặt vậy thì tốt quá rồi thủy xương tiên tử muốn định làm lơ với hắn ta nhưng không giành được tò mò liền mở miệng hỏi tốt chỗ nào cầu nguyên mặt mày trăng tráo nhơn nhơn cười nói huynh muốn cùng hắn ta ấn chứng vài chiêu thủy sơn tin tử nghiêm mặt trầm giọng nói muội đuổi theo là muốn điều tra lai lịch chứ không phải đến tìm đánh nhau với người ta cử nguyên bật cười ha hà rồi cất giọng trầm chọc huynh nào bảo muội ra tay hai cô ý lý mạng của hắn ma biểu muội phải uyển quáng lên như vậy thủy sơn tin tưởng tức giận nói người ta Trạch tâm nhân hậu đã không dùng phục ma khúc để phá hủy công lực của huynh bằng không Cầu uyên không đợi nàng ta nói hết, đã cắt ngang hỏi: Hai lão quỷ xấu xí bên cạnh hắn ta là ai? Thủy sương tiên tử lạnh nhạt đáp: Là thần sai và quỷ sứ. Hơn nữa còn có Trung Nam tiên sinh đi cùng thuyền. Cầu uyên nhận ra, sau khi gã thổi tiêu kia xuất hiện, biểu bộ đối xử với mình lạnh nhạt hơn, nên trong lòng ngấm ngầm đố kỵ, muốn tìm nơi phá tác nhưng không lộ ra mặt, bên hỏi lái sang chuyện khác. Vì cớ gì mà Trung Nam tiên sinh lại đi chung thuyền với hai lão quỷ đó? Thủy sương tiên tử lạnh nhạt nói: Cho nên muội muốn tìm hiểu lai lịch của người thổ tiêu ra sao? Lúc này Lam Long và Tam lão đã chú ý phía sau có tiểu thuyền đuổi theo, nhưng chẳng quan tâm mấy. Mãi đến khi trời sập tối, thuyền đến hạ khẩu, quỷ sứ neo thuyền tại bến, rồi cùng ba người đi vào thành. Bốn người chọn một khách điếm khá sang, ăn uống buổi tối xong, liền phân ra nghe ngóng tin tức. Nhưng thật kỳ quái, khắp thành hạ khẩu im lìm, chẳng thấy bao nhiêu khách giang hồ, lai vắng cả. Lam Long không tìm thấy nhóm người Bạch Phụng và Mã Dung tại hạ khẩu, thì trong lòng bắt đầu nôn nóng, liền hướng sang thần quỷ Nhị lão rồi hỏi: "Sao người của chúng ta Vẫn còn chưa tới vậy Quỳ sứ trầm tĩnh nói Lão cho rằng họ vẫn bình an trên thuyền Bởi vì chưa gặp được tiểu tử Thì họ tuyệt đối sẽ không cùng người động thủ Sáng sớm hôm sau chúng ta xuống thuyền đi tiếp Ngày mai lão sẽ chia tay với các vị Trung Nam tiên sinh nhìn Lam Long chậm rãi nói Lam Long thấy vậy hỏi Tiên sinh định đi đâu Trung Nam tiên sinh nói Giúp công từ điều tra tin tức của sâm lâm hồ Thần sai tán thành Có thêm một tuyến đường nữa cũng tốt Chúng ta dự định đến Tây Hồ thì sẽ dừng lại nếu nhạc huynh nghe được tin tức gì xin truyền đến đó bốn người trở về quán trọ bàn tán thêm một hồi nữa mới chia tay đi nghỉ hôm sau dùng xong bữa sáng chúng năm tiên sinh liền lên đường bỏ lam long cũng xuống thuyền liên tiếp 10 hôm ba người chú ý tất cả thuyền bè đi lại trên sông nhưng không có chiếc nào treo ngọn tiểu kỳ trên muôi cả tối hôm đó thuyền ghé bến đồng lăng lam long như kiến bỏ trên chảo chúng ta sắp sửa ra khỏi địa phận an huy rồi xem tình hình này đã đuổi không kịp bọn họ quý sứ trấn an đừng sốt ruột nữa Trường Giang còn rất dài, chúng ta nên tạm dừng tại đây ít ngày rồi mới đi. Thần Sai lấy làm lạ hỏi, vì sao không tiếp tục? Quỳ sứ giải thích, mấy trăm lý chung quanh đây có mười mấy tòa xanh sơn, là nơi thu hút rất nhiều người lai vãng. Ngoài ra còn có hai hồ lớn, là Rào Hồ và Đan Dương, cũng là chỗ tụ tập bè thuyền xôi ngược. Ta nghĩ sẽ nghe được mỗi ít manh mối tại thanh đồng lăng này. Lam Long tuy đồng ý nhưng vẫn chưa hết lo lắng. Trang lại hỏi, vậy thì chúng ta cứ trên thuyền, nhị lão đi mua thức ăn trong mấy hôm. Không biết hai vị thế thế nào Thần sai tính tình sờ xòa nói Từ từ tính xa cũng được Nhưng ta và lão quỷ phải vào thành nghe ngóng Nếu nhà ngươi không muốn thì cứ ở lại đây Lam Long ngẩn ngừa rồi nói Văn bối định nhân mấy ngày này để luyện công Quỷ sứ vừa nhón chân liền dừng lại quan tâm hỏi Chẳng phải chuyện đùa Không có chúng ta kế bên Lấy ai làm hộ pháp đây Lam Long mỉm cười gạt ngang Văn bối chỉ cần yên tĩnh tham cứu Chứ không cần vận công Quỷ sứ thở ra Như vậy thì được Lão nêu thuyền xong xuôi mới gọi Thần Sai ta đi điều tra, còn lão phụ trách mua thức ăn, nhưng không cần đợi ta về dùng bữa. Thần Sai gật đầu hai người chia ra đi vào thành, chờ Lam Long lưu lại trên thuyền. Từ khi Lam Long lấy được ba kiểu huyền công, lại phải liên tục buôn ba chẳng có thời gian luyện tập, cũng mà chẳng đã thuộc lòng tâm pháp, nên cần các công nghiền ngẫm. Một khi khám phá được sự huyền diệu trong đó, thì chuyện đả tọa chẳng có gì khó khăn cả. Trừng đuổi canh giờ trôi qua, bỗng nhiên Lam Long nghe tiếng Thần Sai là hét chói lói, không biết lão đã gặp phải chuyện gì bất giác giật mình phóng ra khỏi ngoài khoang mà xem xét. Thần Sai cũng vừa nhảy lên thuyền mặt mày đỏ ké, cỡ rộng oan hoàng, người tốt khó làm. Lam Long bật cười, tìm bối đã ngần đó tuổi mà tính tình như trẻ con, cái gì là người tốt khó làm. Thân Sa hờm kêu lên, lúc trước, bọn ta vùng mang trận mắt nhìn người, thì bọn họ rụt đầu giúp cổ, ngay cả Trung Tiện cũng không dám phóng. Còn bây giờ, mới khai khí một chút, thì không ngờ cũng bị bọn nhóc tỵ lớn nứt rồi. Lam Long ngạc nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thân Sa đưa tay chỉ ra phía sau, tôi nhóc sắp sửa đuổi đến nơi, bảo thức ăn mới mua cũng bị chúng đoạt lấy. Lam Long đứng trên đầu thuyền, trương cổ lên nhìn, phía bến tàu có ba đứa nhỏ đang bưng bà chạy đến, liền phá lên cười. Té ra là bọn chúng sao? Thần sai gái tai hỏi. Bọn chúng võ công cao thâm, đứa nào cũng tinh nghịch, không biết là con cháu nhà ai. Lam Long không nhịn được vừa cười vừa nói, một đứa là đồ đệ của Dược Tinh tử, còn đôi trai gái kia chính là cháu chính đời của Thông Thiên tử, bọn nó đã vô lễ với lão, để lát nữa ta bắt chúng quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi. Thần sai nghe vậy cũng giật mình. Thì ra là hậu nhân của hai lão già hỏa, vậy chúng đã nhận ra ta. Và cố ý trêu chọc sao? Ba đứa nhóc đến nhanh như gió, vừa thấy Lam Long đứng ngay đầu thuyền, lập tức ngây người. Thân tinh nhạc nhìn khôn xiết, Lam Long cười hì quát, mấy đứa sao dám bộ lễ với bậc tiền bối đây? Xinh xin ủa lên một tiếng, Lam Thúc cũng đi cùng với lão sao? Thần sai câu mày quát bảo, mau trả gọi thức ăn cho ta. Minh Minh tươi cười, lão là bằng hữu của Lam Thúc sao? Lam Long xen vào, có chưa nhận lỗi. Ba đứa thấy Lam Long nghiêm khắc, ngoan ngoãn quỳ xuống khấu đầu, đồng thanh nói, thân sai tiền bối đừng giận thần sai tự hồ không tin vào mắt của mình, luôn miệng lẩm bẩm, quá sự, quá sự, lam lòng cười nhắc, bao nhỏ đã quỳ xuống nhận lỗi, lão cũng nên, bà bọn chúng đứng lên đi, thần sai khoát tay, mấy đứa còn đợi gì nữa, mau đưa ra đây, đi lão thử đưa tay ra gói thức ăn cho thần sai, miệng hỏi, lão đầu tử, đừng có được nước lấn tới, Mãi mới gặp lại, chúng ta chưa chắc đã nhường nhịn đâu, thần sai cười nhạt, có mặt của lam từ từ ở đây, thách tu bay dám làm càn, mọi người đi vào trong khoang, thần sai mở gói thức ăn thở ra nói. Ta thấy có nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện, xem vào tình hình thì họ chưa có chút tin tức gì về lão hổ ly rồi." Lam Long cười, "Cũng không gấp ngáp gì cả, hiện giờ chủ yếu tìm ra nhóm người của Phụng Nhi thì vẫn mới an tâm." Xinh Sinh chen vào, "Bài cô cô làm sao?" Lam Long thuật lại tường tận chuyện trên núi võ đang, rồi bỗng nhiên hỏi bọn nhỏ, "Ta bảo mấy đứa về núi, vì sao còn lần quẩn nơi này?" Miên Miên rở môi đáp, "Tôi cháu về đến nơi, thì thương cự đại, từ cự đại và dược lão gia đã đi rồi, coi như chạy một chuyến cùng toi. Lam Long xoa đầu Miên Miên, thế mới đưa cô sang núi bỏ đăng hay không? Thân công hộ vọt miệng đáp có chứ nhưng ngoài các lão đạo thì chẳng gặp một ai. thần sai đang chuẩn bị thức ăn cũng xen vào có lẽ họ đang truy lùng lão hổ ly. Thân công hộ lắc đầu chắc là không đâu chúng cháu nghe được nhiều tin tức là bọn ma đầu đang tìm kiếm làm thúc. thần sai cười nhạt cũng là phụng văn giữ với bá cửa huyền công bọn chúng nằm mơ cũng đừng hỏng làm long thở nhẹ tại sao tin tức lại lan truyền nhanh đến vậy? thần sai không tỏ vẻ ngạc nhiên bình thản nói ta và lão quỷ đã có lòng nghi ngờ thì người khác cũng vậy. Tốt nhất là từ tử mau tìm một nơi để khổ luyện cho xong. ngày nào cũng buôn ba không phải là một cách tốt. lam long cười khổ. hai ngày nay vãn bối cũng đình cùng như lão tham luyện nhưng mà nào có thời gian yên ổn. thần sa chớ mắt có thật tiêu tưởng nghĩ như vậy không? lam long gật đầu. vãn bối đâu xem hai vị như người ngoài. thần sai lắc đầu. nhà ngươi đừng quá coi trọng hai lão già này. chúng ta tự biết công phu không do sư chuyển mà tự tham luyện. chẳng khác nào đàn gậy tai châu. sinh sinh thế kỷ quái bền hồi vậy tại sao hai vị còn có lòng tranh đoạt ông ta nói chẳng qua vì lòng đố kỵ cho dù nắm được trong tay cũng như hòa thượng trải tóc ích lợi gì đây sinh sinh a lin xưa nay giang hồ pháo truyền tiền bối xem thường đạo lý kỳ thực tiền bối là người thẳng thắn bộc trực Thần sai cười hề hề cung nhẹ lên đầu sinh sinh còn phải xem đối tượng là ai bây giờ lão nhân gia đây đã bị lam thúc của các người thu phục rồi Địa lão thử vội hỏi sao không thấy quỷ sứ tiền bối lam long nhìn ra ngoài khoang thuyền đáp lão đi dò thám tin tức ba đứa ăn xong thì vào trong thành tìm ra nếu có phát hiện điều gì mới hãy màu màu đưa tin trở về sinh sinh cầm cái đùi gà cắn một miếng lớn trong miệng nhai ngùm ngoàm rồi nói trong thành đồng lăng này chẳng có tin tức gì đáng kể Tụi cháu đã dò la rất nhiều ngày đầu nhiều cao thủ võ lâm cũng đang tề tựu tại đương đồ thành thành sai vừa cầm đũa lên đã bỏ xuống hỏi cao thủ là những nhân vật nào sinh sinh cũng ngừng ăn đồng bối hai cao hơn lão nhân gia một bậc cũng không phải là cao thủ hay sao ngoài ra mọi người đều cho rằng tám phần lão hồ ly đang ở nấp trong giải tây lương sơn đông lương sơn hay là kiến sơn đa dương hồ và sao hồ nếu không có gì sai trái thì tin tức từ đương độ thành là đáng tin cậy hơn cả thần sai liền quay sang hỏi lam long chúng ta còn ở đây làm gì lam long thông thả dùng bữa không cần gấp vẫn bối giữ nguyên ý định lưu lại ít ngày sau bữa cơm mọi người ra ngoài đầu thuyền đừng gây ồn nào thần sai sáng mắt lên tưởng từ đã ngộ được điểm ảo diệu nào sao lam long gật đầu được một chút mảnh mối kể ra thất thập nhị biến trong bát cửu thần công không phải thần thoại như tưởng tượng võ công bát cửu huyền công xuất phát từ đạo gia nên Huyền Trung hữu Huyền đồng thời đường lối vận dụng cũng chẳng khác tâm pháp trên phục Văn Diếu nếu Văn Bối luyện tập thành thục tâm pháp của Phụng Văn Diếu thì sẽ giúp cho sự tham cứu của Bá cửu Huyền Công nhanh chóng hơn Thần sai vội vàng nói với tụi nhỏ như vậy đi lão của ở trước thuyền làm hộ pháp mấy đứa luân phiên nhau lo việc nấu ăn có được hay không ba đứa đồng thanh nói không được tiểu thuyền chật hẹp người đông sẽ ồn nào nếu có nhân vật bó lâm nào đi ngang qua sẽ dễ dàng nhận ra Thần sai nghe cũng có lý thôi thì chờ đến khi lão quay trở lại chúng ta sẽ tìm đến một nơi khác. lúc thần sai đang cùng tụ nhỏ đang đứng tại mũi thuyền, đột nhiên có một đại hán trung niên hối hả chạy tới. thần sắc thà phần cấp bách, thần sai thấy lạ, bèn xuống thuyền chặn lại. bằng hữu, thuyền này không cho thuê. đại hán nhìn thần sai, rồi vội ung quyền nói: tại hà là thợ săn ở núi đồng quan, có người nhà chuyển tới một tin gấp đến về công tử họ lam. thần sai trầm giọng: là ai? đại hán đưa tay quỳ một hơi chen chán rồi nói: một lão nhân bị trọng thương, đang nằm ở tệ xá. lam long ngồi trong khoang nghe được như vậy, thì vội vàng bước ra hỏi. Có phải lão nhân đó thân hình vừa đen vừa lùn hay không?" Đại Hán liền đáp, "Đúng rồi. Ông ấy đấu nhau với một thanh niên ngày trước mau xa của chúng tôi. Trong lúc bị thương, may nhờ một vị cô nương xuất hiện ngăn cản, bằng không thì đã chết tại đương trường." Lam Long nóng lòng bèn quay sang dục thần sai. "Chúng ta nhanh lên, quỳ lão ngộ địch rồi." Thần sai quát to một tiếng, Một tay nắm thắt lưng, nhấc Đại Hán lên, miệng hét, "Hãy mau chỉ đường đi." Đại Hán bị thần sai xách đi như một con gà lướt phăng phăng, mặt mày sám quét cố giơ tay chỉ dẫn phương hướng lam lòng cùng ba đứa nhỏ đuổi theo chưa được nửa canh giờ để hắn cất giọng hồ lớn mau bỏ ta xuống tệ giá ở trong sân cốc ngay trước mặt kia rồi thân xa liền đặt đại hán đứng xuống giống lên một tiếng như hộ nhập sơn lâm nhảy phốc vào trong sân cốc dẫn đầu sông giáo lục tìm Chừng một lát sau đã tìm thấy cho một gian màu thất lão ngừng lại nói à long tại nơi này lam lòng liền vọt mình tiến lên vừa tới trước cửa đã thấy một phụ nhân đang đứng run lầy bẩy. chàng sợ làm bà ta phát hoàng nên cất giọng chậm rãi thư đại nương thương thế của lão nhân trong nhà đã như thế nào? phụ nhân sắc mặt trắng bệch, run rẩy đáp, lão ta bỏ mạng rồi. lam long nghe xong càng hoảng hốt, ba chân bốn càng chạy vào, liền nhận ra quỷ sứ đang nằm trên giường, huyết diễm trào ra từ miệng, còn lưu lại một bãi lớn trên mặt đất. trang vội nhào tới, cầm tay bắt mạch. lúc này thần sai và tù nhỏ cũng vừa vào đến, thấy tình trạng cũng bấn loạn, cùng nhau cất tiếng hỏi: ra sao rồi? lam long chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhỏ lệ, qua được một lúc mới buồn bã nói: tắt thở đã hơn một khắc, ta bộ phương cứu chữa rồi. Thần sai nhảy dựng lên miệng quát tháo là ai ta phải báo thù Xinh xinh vội đưa tay chỉ lên vách lão tiền bối có gì tự lam long đưa mắt nhìn thấy hai chữ thất sát viết ngược ngoạc trên vách nếu không để ý cũng chẳng nhận ra Thần sai vội hỏi là chữ gì lam long bị vẫn đáp quỷ lão đã bị bản lý hồng đào cửu uyên dùng thân sát chiêm hại chết rồi Thần sai quay phát người cầm lên chúng ta đi tìm hắn lam long ngăn cản tiền bối không phải là đối thủ của hắn Thần sai lập tức dừng chân cho lẽ bỏ qua sao lam long gàn giọng Văn Bối sẽ tự tay. Ông ta nói, "Vậy còn chần chờ gì nữa, nhất định hắn còn luẩn quẩn trong khu núi Đồng Quan này." Lam Long nhìn sang thi thể quỷ sứ, tuyển bối hay lo việc mai táng, nhớ đem toàn hồn linh chôn chung với quỷ lão, Văn Bối đi tìm mộ bia. Loa Hằng một hồi thành sai an táng quỷ sứ tại một khu đất cao trong sơn cốc, rồi khuôn mấy đảng đá lớn sắp thành chung quanh làm mộ đài. Lam Long tìm được một phiến đá khá phẳng, mang đến đặt trước mộ, dư vận chỉ lực khắc lên 6 chữ: "Di sĩ quỷ sứ chi mộ." Ba người cùng quỳ xuống bái tế sau khi gấu đầu ba cái, lam long đứng lên cất giọng quả quyết, thành quỷ lão an nghỉ, ván bối sẽ thay ngài báo thù. nói xong, chàng quay qua ba đứa nhóc, mấy cháu chơi nhau điều tra, một khi phát hiện, gấp rút báo tin, chờ ta đến. thần sai cũng muốn góp phần, thêm một người nữa cũng là thêm cơ hội, ta cũng đi. lam long lắc đầu, cửu nguyên sẽ không để ý đến bọn nhỏ, nhưng với tiền bối thì khác, một khi phát hiện, hắn nhất định không buông tha. ba đứa vừa chạy đi, thì người thợ săn cũng vừa về đến, lam long liền bước tới ung quyền thi lễ. Đại tài đại thúc đưa tin tiểu sinh không có gì hồi báo ở đây có 50 làng lạng bạc mong đại thúc nhận cho đại hán vội vàng từ chối chuyện nhỏ mà thôi ta đâu nỡ nhận lãnh số bạc lớn như vậy lam long nói xin đừng ngại người chết đã trôn tại đây dám mong đại thúc chịu cố mộ phần một năm hai mùa đốt dù một ít hương tiền cho người đã khuất đại hán gật đầu công tử đã nhờ và thì ta đã nhận lời lam long từ biệt đại hán rồi cùng thần sai lập tức thi triển khinh công nhưng vừa đến một khu rừng đã thấy ba đứa nhỏ chạy tới đinh đón chúng ta mau trở về thành cử huy đang ở trong đó lam lòng nhớ mày làm sao mày đưa biết tin này xin xin nhanh nhậu lúc trốn tình cờ gặp được đại lược sĩ ngũ thập hộ con trai của võ thắng bà thúc ấy cùng với hai vị muội tử đã nhìn thấy một người thanh niên có dắt một ống tiêu đi vào trong thành lam lòng chỉnh lại đó là thất sát địch thần sai hỏi bọn nhỏ bây giờ huy muội ngũ thập hộ đã đi về đâu minh miên liến thoang đáp họ thay chúng ta theo dõi người kia lam lòng quát tay Bạch huynh bội họ liên thủ cũng không địch nổi Cử Uyên, chúng ta phải đuổi theo nhanh lên Năm người về đến thành thì đã lên đèn, đang lúc thả bộ trên đại nhai thì có một đại hãn chạy ra đón. Đại hiệp người đó hiện đang ở trên một chiếc thuyền, Lam Long nhận ra, là Ngũ Thập Hộ liền nói, "Còn hai bị lạnh muội đâu?" Hắn ta nói, tại bờ sông giám thị. Ta đứng lại để nhìn tiếp đại hiệp, Lam Long nói với tình dẫn lộ, "Cá họ Cửu đó võ công cực cao, hy vọng lại huynh muội đừng xuất thủ." Ngũ Thập Hộ xoay người đi về hướng bến thuyền vừa ra khỏi cửa thành đã thấy hai thiếu nữ tiến đến lam long nhận ra là đôi tỷ muội ngũ thạch anh và ngũ thạch liên lên bộ bước tới chào hỏi ngũ thạch anh nói họ cử vừa mới khởi hành thần sai nôn nóng chúng ta mau đuổi theo mọi người đua nhau lên tiểu thuyền thần sai cầm chèo ngũ hổ song buồm hướng tiểu thuyền về phía hạ lưu ban đêm không nhiều thuyền bè qua lại nên dễ quan sát tiểu thuyền giật theo một đội nhưng không thấy vết tích gì cả lam long thổi thúc hãy trèo mạnh lên ngũ thạch anh biết chẳng sốt ruột liền bảo đây hiệp an tâm gia mẫu sớm đã thuê thuyền đuổi theo rồi Lam Long chọc lưỡi, người này chính tỏ bất phân. E rằng lệnh đường thật phần nguy hiểm rồi. Ngũ Thạch Liên nhỏ nhẹ nói: Giang bộ biết thử họ cừu không phải là người tốt, nên chỉ đuổi theo xa xa mà thôi. Lam Long lại hỏi: Cô nương nhìn thấy hắn đi một mình hay đi cùng với ba người thiếu nữ? Ngũ Thạch Liên nói: Ngoài trừ hắn và người chèo thuyền, không có một thiếu nữ nào cả. Lam Long gật gù. Vậy thì thủy sương tiên tử đã bỏ đi. Nếu có nàng ta hiện diện, thì khó mà xuống tay. Tiêu thuyền lướt phăng phăng trên sông, bước chừng qua canh một, đá vượt hơn mấy mươi lý đường thủy, nhưng trước mặt vẫn lặng yên khiến cho ngũ thể huynh muội sinh lòng lo lắng. Đột nhiên từ bờ sông bên phải có một giọng già nua vang lên. Có phải tiểu thuyền của lam thiếu hiệp đang ở giữa sông hay không? ngũ thập hổ nghe được thanh âm bớt giác mừng dỡ kêu lên. đừng đừng chúng còn đến rồi. giọng trên bờ lại truyền tới. mau lên đây dưới sông có mai phục. lúc này trên bờ lao sao nhiều tướng người đàng thoại. ngũ thập hổ lắng nghe một lúc rồi quay sang nói với lam long. giam mẫu đã gặp được tây tái ông lao quang và nam cương tử từ hoàng. lam long ra lệnh. mau dời thuyền họ nhất định biết cửu nguyên đang ở đâu. Từ thuyền vừa cập bến đã thấy ba vị lão nhân đứng chờ, lam long nhảy lên trước rồi cung tay bái chào. chưa vị tiền bối, kẻ nào dình mò ám tập dưới nước. võ Thăng bà thở dài. cửu nguyên phát hiện thuyền của lão thân bám theo, có lẽ đã nghi ngờ thiếu hiệp cũng hiện diện trong thuyền, nên đã nhảy ùm xuống sông tập kích thuyền của lão thân. lam long thở phào, may mà hắn không ra chiều với tiền bối, nhưng hậu quả ra sao? võ Thăng bà trầm rãi kể. lão thân phát hiện tiêu thuyền chìm dần, lập tức cứu cả công lên bờ tấu già vừa gặp hai vị lao tử đi ngang qua lao long nghỉ xuống nước vừa cử uyên trốn đi đâu lao lão nhìn nói dưới nước có một người trồi lên nhưng có lẽ hắn ta nhận ra đã cùng sai thuyền nên quay quả lặn xuống lao long thở ra hắn đã có ý đề phòng sau này khó mà truy lùng rồi thân sai đứng bên nghe vậy liền cái giọng oang oang. đôi khắp gầm trời cũng chẳng tha ai long hắn đến cuối sông nhất định sẽ bỏ thuyền lên bờ chúng ta đi lao long chào ba vị tiền bối chư vị không nên phân khai văn bối xin đi trước một bước Võ Thắng Bá quan tâm hỏi: "Lâm thiếu hiệp, có biết gì về những nhân vật đứng sau gã họ Cửu đó không?" Nam cương Từ Từ Hoàng cũng nói thêm vào: "Thiếu hiệp giết hắn, e rằng sẽ dẫn đến một luồng lượng cương địch truy thưởng to lớn, làm lòng bình thản." Bạn Bộ cũng biết nhưng khó làm làm ngơ cho dù kết oán với Độc Cô Thần Kiếm, cũng quyết không buông tha hắn. Tây Tẩy ông lao quang tiếp lời: "Độc Cô Thần Kiếm là cửu phụ, mà mẫu thân của hắn cũng không dễ chịu. Độc Cô Quải Lão cũng lợi hại vô cùng, hơn nữa nghe nói võ công của thị sướng tiên tử con gái của Độc Cô Thần Kiếm còn cao tâm hơn cả cha và cô cô của nàng." làm lòng siết chặt nắm tay, buông giọng sắc nghịch, cử nguyên vô cớ giết chết quỷ sứ tiền bối, vẫn bối vì vậy mà phục thù, bằng không thì làm sao đối mặt với người đã khuất để chẳng nói xong, liền phất tay ra hiệu cho bọn nhỏ đi trước, rồi hướng tam lão bái chào, sau đó cùng thần sai bước xuống thuyền rồi đi ngay.